Trường 1539, Hóa Lòng Mà Trận Ở ô minh địa mạch, đám người yêu mình nhìn hai người, tiêu viêm và thải lân xé rách hư vô không gian với vẻ mặt ngạc nhiên. Hiện nhiên bọn họ có chút mờ mịt không rõ tại sao hai người rời đi đột ngột đến vậy. Hư vô không gian kia là địa bàn của thái hư cổ long nhất tộc. Nhìn hai huynh đệ cẩn trương như thế chẳng lẽ, ở đó xuất hiện tranh chấp, yêu mình cũng không ngốc suy nghĩ một chút liên đoán được vài phần, chẳng qua nơi đây có một số cục diện rối rắm nên hắn không cách nào bứt ra được. hắn cũng chỉ biết cầu nguyện cho tiêu viêm cùng thái lân có thể dựa vào năng lực bản thân để giải quyết chuyện phiền toái này. hừ, cho các người tranh đấu đến lưỡng bại cầu thương, lúc đó tiện nghi cho thiên yêu hoàng tộc chúng ta trên bầu trời. hoàng thiên nhìn chớ hai người tiêu viêm biến mất miệng cười lạnh, tiếp theo đó xoay người mạnh mẽ lướt đi những cường giả thiên yêu hoàng tộc nhìn hai người tiêu viêm bộ sáng vội vàng trong lòng xám xịt bọn họ hiểu rõ nếu như hôm nay tiêu viêm cùng thải Lân đột nhiên rời đi bọn họ muốn toàn thân trở lui quả thật không đơn giản như vậy đối với chuyện thiên yêu hoàng tộc thối lui cứu địa minh mãng tộc không ngăn trở mà chỉ đành thở dài đồng thời bắt đầu tu dọn chiến trường không gian loạn luân trong hư vong trong hư không như là ác ma bóng tối yên lặng ẩn núp, lặng lẽ xé lát tất cả những thứ mà nó tiếp xúc. Vèo, trong hư vô yên tĩnh không một tiếng động, hai cái chiếc cầu vồng lao vụt như chớp, mang theo khí lưu cuồng mắng làm cho phiến hư vô không gian vang dội âm ầm không dứt, thi triển tốc độ tới mức tận cùng, sắc mặt Ti Viêm âm trầm, kể từ sau khi đánh tàn tam đại long vương, tình thế Thái Hư Cổ Long đối đông long đạo mà nói, quả thực tương đối hài lòng theo cục diện này muốn thống nhất hoàn toàn cũng không phải không làm được tuy rằng tam đại long vương bị thương chạy thoát có thể tạo thành trở ngại cho việc thống nhất toàn tộc bởi vì thực lực bọn họ cũng không tạo thành phiền toái quá lớn nào tiêu viêm vốn cho là như vậy nhưng hôm nay lại xuất hiện tình huống này làm cho anh hiểu được tình hình chỉ sợ rằng phức tạp hơn rất nhiều lòng ấn càng ngày càng nhạt tình huống tự nhiên càng ngày càng xấu đi chết tiệt nói cho cùng cổ long nhất tộc phát sinh chuyện gì Phương hướng Long Ấn chuyển đến không phải là Đông Long Đảo Xem ra tự nhiên không còn ở trên Đông Long Đảo rồi Tiêu viêm nắm chặt tay Tư tư đè nén nửa giận trong lòng Thanh Hồng cốt rực sau lưng rung lên Tốc độ lần nữa tăng lên Điền cuồng theo hướng cảm ứng của Long Ấn Chuyển đến mà vụt mạnh lao đi Phía sau tiêu viêm Thái lân nhìn thấy bộ sáng lo lắng của hắn như vậy Cũng đành bất đắc dĩ Cố gắng giữ gìn im lặng đi theo sau Một nơi nào đó ở Hư vô không gian huyết quang bắt đầu hòa tan lan tỏa, cho dù là cách sang trăm dặm Có người rõ mùi máu tanh tươi đó. Lời phát ra huyết quang là một cái tòa cự đảo trôi nổi lờ lửng ở không gian hư vô. Cự đảo này đầy rẫy màu đỏ, như là được máu tươi nhuộm thẫm, lộ ra vẻ âm trầm đáng sợ. Xung quanh cự đảo chỉ chít thân ảnh bay trên trời bao vây lấy nó. sắc mặt sợ hãi nhìn về phía long đảo, bắt đầu hiện lên vẻ phẫn nộ, quá long ma trận. Hóa Long Ma trận, Bắc Long Vương khốn kiếp, đây là Cổ Long Nhất Tật Nhất Độc Cấm Thuật. Từ vài ngàn năm trước đã bị tiêu hủy, hắn sao có thể thi triển? Phía trên Cự Đảo, một lão già sâu trắng, như cước đang giận dữ gào thét. Nghe được tiếng gầm quán các trưởng lão đông Long Đảo trầm mặt. Loại Cấm Thuật này cũng chưa từng nghe nói qua. Năm đó người trong giữ bí thuật của Cổ Long Nhất Tộc Tựa Hồ là ông cố của Bắc Long Vương, Hóa Long Ma trận cũng là do hắn tiêu hủy. Nhưng tuyệt cùng có dấu diếm lưu lại hay không thì không ai rõ ràng lắm. Trúc Ly trưởng lão Trần trừ một chút mở miệng nói. Hóa lòng mà trận, cấm thuật của thái hư cổ long nhất tộc. Trận pháp này do một vị có thực lực bình thường trong tộc sáng chế. Nhưng mà hình thành trận pháp, trừ khi có người làm trận nhãn. Còn lại tất cả những người bị vây bên trong sẽ bị chấn nát thành máu. Cuối cùng để cho người làm trận nhãn cắn nốt hấp thu. Giúp hắn tăng lên thực lực. Có điều trận pháp này quá tàn nhẫn Lên liệt vào cấm thuật Sau đó bị tiêu hủy Không ai ngờ hôm nay Bắc Long Vương thi triển ra Hơn nữa để cho mọi người ghê tợm Chính là cái điên cuồng này trực tiếp thi triển đại trận Ngay tại Bắc Long Đảo Phải biết bởi vì ba đảo liên minh Nên hiện tại có không ít cường giả tụ tập chỗ này Như vậy Trừ một số ít cường giả có thể thoát thân Thì phần lớn sẽ hóa thành máu huyết bị Bắc Long Vương cắn nuốt Khi Bắc Long Vương cắn nuốt nhiều nhân tộc như vậy Thực lực quán đến một cái tầng thứ cực kỳ đáng sợ à, Bé còn chưa rút sữa Bộn Vương vốn muốn người sống thêm một đoạn thời gian ngắn Không nghĩ tới người lại đem người giết hết Cũng tốt Bộn Vương đang ngại không đủ tế phẩm Nếu cắn nốt người Huyết mạch của bổn Vương nhất định vượt qua tất cả tiền nhân của thái hư cổ long tộc Đến lúc đó ta chính là đệ nhất tổ Từ trước tới nay Một vùng huyết quang lồng lặc bào Phủ chùm máu tươi Báo phủ cả đạo lớn Từ bên trong truyền ra tiếng cười điên cuồng, chợt một luồng năng lượng ba động kinh khủng can quét ra. Hai bóng người kịch liệt giao thủ, làm cho hết vụ bị đánh tan tác trước mặt đám người. Một trong hai đạo thân ảnh đó là tự nhiên, chẳng qua tình huống bây giờ không được tốt cho lắm. Gương mặt làng tái nhật, hơi thở nặng nề như hít phải chất dịch vậy. Đồ long kiếm đã được gọi ra, nhưng hiển nhiên hiệu quả của nó không còn mạnh mẽ như trước. Đối diện với tự nhiên là một cái bóng mờ dường như không phải nhân loại, thân hình nó to lớn. Xa thịt toàn thân như vật sống không ngừng ngọ ngoại Trên thân thể có một mỏng Máu tươi không ngừng tràn từ lỗ chân lông Nhìn thật giống như huyết ảnh Trên vai hắn có một cái đầu khổng lồ kỳ lạ Bao gồm ba gương mặt người Hiện nhiên chính là Tây Long Vương và Nam Long Vương Bắc Long Vương Ba khuôn mặt Trên một cái đầu như vậy Làm cho người xem cảm giác buồn nôn ghê tởm keng keng Quái vật ba mặt Luôn cười toe toét máu tươi Theo cái miệng tràn ra, 6 con mắt đỏ quạnh đầy cuồng bạo như là giã thú Hơn nữa, quái vật còn nắm trong tay một thanh cự kiếm được tạo bằng một chất lọng màu vàng Tuy trong màu vàng và lẫn máu mụ, lồng lặc Nhưng mà khi động vào đồ long kiếm trên tay tưởng nhiên lại phát ra thanh âm, sắt thép va chạm, không ngừng thua kém Ngược lại, thỉnh thoảng còn bức tưởng nhiên vật tình thấy cực kỳ nguy hiểm trong từng đợt sao phong Bắc Long Vương, người là một tên súc sinh, Tây Long Vương và Nam Long Vương cùng ngươi liên minh ngay cả bọn họ người cũng không buông tha, lại cắn nốt linh hồn bọn họ biến thành quái vật như vậy. Ánh mắt bốc lửa nhìn quái vật, đầm đìa máu tươi tưởng nhiên nổi giận mắng. Kặc kặc, hai tên phế vật đã bị người đánh cho trọng thương, coi như có khỏi hẳn cũng có làm nên chuyện. Còn có bằng tiện nghi cho bổn vương. Tuy nói ta ăn thân thể bọn chúng, nhưng cũng đã đáp ứng bọn chúng là báo thù. khuôn mặt Bắc long vương, trên đầu quái vật cười quái dị liên tục khua nhanh cự kiếm bộ ra vô số kình phong đáng sợ bất tự nhiên liên tiếp bại lui nhờ lướt sống tây long vương và bắc long vương hơn nữa dựa bảo hóa long ma trận cắn nuốt công ít cường giả thực lực bắc long vương đã vừa xa tự nhiên nếu không phải kiêng kỵ độ long kiếm trong tay tự nhiên thì nàng đã sớm táo thân trong tay bắc long vương rồi đối mặt với bắc long vương đang điên cuồng tấn công thì tự nhiên cắn chặt răng chống đỡ quyết liệt bởi vì có hóa long ma trận cường giả đông đông đảo không dám đặt chân vào trong đó nếu không vừa mới vào trong lập tức biến thành máu huyết trở thành thức ăn bổ dưỡng cho hắn ta bắc long vương thi triển hóa long ma trận người sớm hay muộn cũng bị sát lục làm cho lý trí mơ hồ biến thành một con dã thú chỉ biết giết chóc các khắc, dã thú thì dã thú chỉ có bổn vương mới thống nhất được thái hư cổ long nhất tộc cũng chỉ có ta mới xứng đáng làm long hoàng cười rộ quái dị hai bàn tay bắc long vương đột nhiên chụp mạnh về phía trước một chảo. chỉ thấy ba tên cổ long nhất tộc phải mặt thống khổ bị án nắm lên sau đó bọn họ trở thành vũ khí bị lé mạnh tới tự nhiên long hoàng đại nhân ngày không phải muốn cưới muôn không phải là muốn cứu người sao các các bổn vương cho người cứu đủ nhìn những bóng người bị bao quanh bởi huyết quang đang mạnh mẽ lao tới tự nhiên cắn răng lướt nhanh tới ngọc trưởng nghi tia chớp vỗ vào tầng kim quang bắt đầu khởi động trên thân thể ba người đánh tàn những cái tia máu đẩy ra một cỗ ám kình ném họ xa hóa long ma trận các các thật là một long hoàng tốt nha Bộn vương cũng có phần không nỡ Tự nhiên vừa mới ném ba người ra ngoài Thì huyết quang trượt lóe lên trước mặt Thân hình Bắc long Vương tựa như quỷ mị hiện ra Khuôn mặt lạnh léo đầy dữ tận Bàn tay to nhuốm máu đánh thẳng lên vai tự nhiên Vụt kinh lực kinh củng từ bả vai tuôn ra mạnh mẽ trong cơ thể Còn mang theo cái tính chất ăn mòn mạnh mẽ Với mùi máu tươi tanh hôi Trong nháy mắt làm cho thân thể tự nhiên đau như là xé ruột khóe miệng nàng phun một ngụm máu tươi thân thể mềm mại lắc lư bay ngược trước ánh mắt lo lắng của đám người hết thảy kết thúc vương giả thái hư cổ long nhất tộc bắc long vương điên cuồng nhìn tưởng nhiên hoàn toàn xíu trong miệng vang lên tiếng cười đầy dữ tợn chỉ một bước đã tới trước mặt nàng bàn tay hóa trưởng đánh thẳng vào thiên linh cái của tưởng nhiên ha ha cười quay sị không ngừng tốc độ bắc long vương không giảm đột nhiên khi bàn tay chạm vào đỉnh đầu tưởng nhiên thì một ngọn lửa màu phấn hồng dâng lên đỉnh đầu quán Nhiệt độ kinh khủng làm bàn tay bắc Long Vương đột nhiên dừng lại. Thân hình vẫn ở trên không mà sắc mặt trở nên âm chầm, chậm rãi ngẩn đầu nhìn về hư không, một thanh âm lạnh lẽo vàng rội. Tiêu viêm, lăn ra đây cho bốn vương. Trường 1540, Hội Diệt Hỏa Thể Bắc Long Vương gầm lên thịnh nộ, âm thanh vang vọng trong huyết trận vốn yên tĩnh, rồi cuối cùng cũng gách tán nhan ra xa. Vật tiếng quát của Bắc Long Vương mới dứt, ngọn lửa hồng phấn trên đỉnh đầu tự Nhiên liền phồng lên, hóa thành lồng lửa vững vàng bao bọc cách ly tự Nhiên. Kỳ huyết vụ xung quanh tiếp xúc với luồng lửa thì lại tuôn ra từng tiếng vang xèo xèo hóa thành mây khói. Bắc Long Vương Quả nhiên là người quấy rối. Lồng lửa dừng lại Không ra bên cạnh tướng nhiên chợt bồng bành Hai bóng người bỗng dần xuất hiện Đó là Tiêu Viêm và Thái Lân tới Là Tiêu Viêm Việc Tiêu Viêm và Thái Lân bất ngờ xuất hiện Khiến cho tất cả những người Của Đông Long Đảo chú ý Một tráng âm thanh hoang hô vang lên Nhưng cũng không được lâu gương mặt Các trưởng lão lận lửa đâm chiêu bọn họ đã biết việc, Tiêu Viêm cũng là cường giả đấu thánh, nhưng cục diện hiện tại đấu thánh bình thường tiến vào chỉ có con đường chết. Nghĩ đến đây thì nhiều người tiếp tục lo lắng. các khặc, tên hoàng thiên đúng là phế vật, vậy mà không cầm chân được ngươi. Lúc mọi người vẫn trầm mặc, ánh mắt đỏ tươi của Bắc Long Vương nhìn về phía Tiêu Viêm. Khẽ liếm dòng máu chảy qua từ khóe miệng, hắn cười lạnh nói. Cũng không sao, hôm nay đại thế đã thành Người đến đây chẳng qua chỉ là thêm một cái phần tế phẩm cho bổn vương mà thôi. Tiêu viêm bình tĩnh nhìn một cái đầu bà mặt vô cùng quỷ dị của bác Long vương. bằng linh hồn hắn có thể cảm nhận được lực lượng tên này đã tăng vọt. Hắn lập tức cao mày. Thật không ngờ người này lại độc ác tới vậy. Khụ. Trong khi tiêu viêm nhíu mày suy nghĩ. tự nhiên chợt hò ra một búng máu. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ở bả vai máu tươi đang chảy ra. Tuy rằng thân thể. Lòng hoàng cường đại Nhưng tổn thương vẫn khiến cho mặt nàng tái nhợt Cặc cặc Chúng hóa lòng ma trận Hóa lòng huyết khí Cho dù người có thể chất lòng hoàng cũng không dễ chịu đâu Nhìn thấy bộ sáng suy yếu của tướng Nghiên Bác lòng vừa ngửa mặt lên trời Cười điên cuồng Hắn đã hóa thành Hoàn toàn bộ tộc nhân Của bắc lòng đảo Thành huyết vụ Bỏ ra cái giá lớn như vậy Mới có thể Lập được cục diện thế này Cũng chính vì vậy Khi thấy bộ sáng thay thàm của tử nghiên Hắn mới có thể thoải mái xạo trái như thế Sao các người lại tới đây Tử nghiên lau vệt máu ở khóe miệng gương mặt làng tái nhợt Khiến cho ai cũng cảm thấy thương Ánh mắt ảm đạm nhìn qua tiêu viêm chua xót nói Lần này không dễ giải quyết như lần trước đâu Sau khi tên kia lút Tây Nam long Vương Cùng vô số tộc nhân đã chạm đến đẳng cấp lục tinh đấu thánh Lục tinh đấu thánh Tùy hai năm qua, thực lực tự nhiên tăng lên không trọng, nhưng vẫn chưa đột phá được ngũ tinh đấu thánh. Với thể chất vượt trội của Long Hoàng mà, nàng cũng không thể đánh bại được Bắc Long Vương. Có thể nói, chênh lệch giữa hai bên là vô cùng lớn. Tiếp viêm nhìn nàng mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên bờ vai đẫm máu của tự nhiên, ngọn lửa phấn hồng nhợn như hiện. Muốn xua tan hóa lòng huyết ký sao? Người nghĩ mình là ai? Bắc Long Vương cười lạnh, nhưng ngay lập tức hắn trợn mắt há mồm. Kinh ngạc nhìn từng tia huyết khí chậm rãi, bay ra từ bờ vai tự nhiên hóa thành hư vô. Dị hỏa, nhìn thấy cảnh này, trong đôi mắt đỏ tươi của Bắc Long Vương chợt hiện lên vẻ kinh sợ. Sinh hỏa trong tay tiêu viêm bây giờ không còn giống như các loại nằm đó. Tiêu viêm không thèm đếm xỉa tới Bắc Long Vương. Hắn khống chế tịnh lên hiệu hỏa xoay một vòng quanh cơ thể tự nhiên, cả nốt toàn bộ hóa lòng huyết khí chậm rãi thu tay lại. Hóa lòng huyết khí trong cơ thể tiêu tán sắc mặt tự nhiên dần hồng hào nhưng vẫn còn cực kỳ uất cơ thể nàng chậm rãi biến thành bộ sáng cô bé trước ánh mắt kinh ngạc của tiêu viêm và thải lân quá mức suy yếu đành phải trở về hình dáng ít mất sức nhất thôi tự nhiên cười khổ thấp giọng nói haha như vậy càng đáng yêu tiêu viêm xoay xoát đầu tự nhiên cười nói cuối cùng thải lân ra ngoài trước nơi này giao cho ta nghe vậy thì tự nhiên khẽ cắn răng nói hắn rất mạnh Ta cũng không phải cậy mạnh để tự sát đâu Tiêu viêm mịm cười nói Nhìn gương mặt tươi cười của hắn Tự nhiên mới chợt nhận ra Thực lực tiêu viêm lại vượt xa hơn mình Lập tức gương mặt nàng tươi tắn như bình minh Không cần ta hỗ trợ sao Thải lần nhẹ dọng hỏi Nếu như Bắc Long Vương sau khi biến dị Có thể sánh với lục tinh đấu thánh Mà chỉ dựa vào một mình tiêu viêm Thì nàng vô cùng lo lắng Hắn cũng không phải là lục tinh đấu thánh chân chính Một thắng hắn không phải là không có khả năng Hãy giờ còn không ít tộc nhân cổ long tộc kẻ từ đại trận Trong khi ta cuốn đến Nàng cố gắng xuất thủ đưa bọn họ ra ngoài Bằng không Hắn tùy thời tuy khắc Có thể cắn nuốt huyết ký của bọn họ Khiến lực lượng chiến đấu càng ngay càng ở trạng thái định phong Tiêu viêm tỉnh táo nói Ừ nghe vậy thì Thải Lân không nói gì thêm Lập tức gật đầu ôm lấy tự nhiên Nhanh chóng rời khỏi phạm vi huyết trận Tới trước mặt các trưởng lão đông long đảo Thân hình chợt lé đã hiện ra trước mặt đám trưởng lão đông long đảo. họ thấy thế vội vàng, lập tức lao tới như ong vò vẽ với cái vẻ mặt khẩn trương. nếu như mà tự nhiên có chuyện gì thì sợ rằng thái hư cổ long tộc vĩnh viễn không còn cơ hội thống nhất. thấy thay lần và tự nhiên rời khỏi bắc long vương không xuất thủ ngăn trở. dưới mắt hắn chẳng qua cứ để hai người kia kéo dài chút hơi tan. sau khi giải quyết tiêu viêm, hắn lại có thể một hơi lút gọn tất cả. Nghĩ tới lúc mình hưởng thụ, khoái cảm, tăng cường thực lực, kìm không được sung sướng, hắn nghe rằng cười rất đáng sợ. Máu thịt của người, thoang thoảng có mùi vị lạ, có phần tương tự như huyết nhục long hoàng, mà dường như lại càng thêm tuyệt vời. Đầu lưỡi đỏ tươi của bác Long Vương, liếm liếm mép, ánh mắt chăm chú đánh giá tiêu viêm rồi nói. Tiêu viêm khẽ nhến mày lên, tự nhiên hắn biết bác Long Vương nói gì, trong cơ thể hắn có 3 loại huyết mạch lực, chính điều này mang đến cái cảm giác kia chả quay hắn trả thèm đáp lại, tà mê biến thái của bắc long vương, bàn tay khép vậy, một ngọn lửa hồng vấn chậm rãi khuyết tán ra với nhiệt độ kinh khủng, ngay lập tức đốt cháy hết huyết khí ăn mòn xung quanh thành hư vô. nhìn thấy hóa lòng huyết khí cực kỳ khó giải quyết, còn không có thể nhích tới gần tiêu viêm, còn người đỏ tươi của bắc long vương trượt ngừng chuyển động. tuy cắn nuốt nhiều người khiến sắc ý hắn bộc phát, nhưng mà tính cách âm hiểm vẫn còn hắn vẫn duy trì một khoảng cách cảnh sát như trước nếu như trong người người có huyết mạch long hoàng ta sẵn sàng cho người liếm thử mùi đố long kiếm ánh mắt bắc long vương chợt lóe thân hình lướt ra tia chớp xuất hiện trước mặt tiêu viêm cự kiếm màu đỏ trong tay mang theo mùi máu tanh hùng hằng bổ xuống đầu tiêu viêm hoàng tuyên trưởng thân hình tiêu viêm tối lôi tiện tay đánh ra hoàng tuyên trưởng tạo thành năng lượng khổng bố Điên cuồng gạo thét vụt ra, xì chịu không lội một kích. Thế thế thì bác Long Vương cười nhạo, uống cực kiếm chém xuống. Vậy mà trực tiếp bổ tan năng lượng trưởng, ấn, thánh hai đoạn, rồi chém xuống ba kiếm. Tự như buôn lôi đánh ập về phía tiêu viêm. Đối mặt với thế công sức bén của bác Long Vương, thanh hầu có rực sau lưng tiêu viêm, vỗ mạnh, chật vật né tránh. Không đợi choán ổn định tiết hình, thế công dồn dập và triển khai như sóng dồn từng đợt từng đợt khiến cho hắn không có cơ hội thở dốc bên ngoài đại chiến những trưởng lão đông long đảo nhìn thấy tiêu viêm khi rơi vào hạ phòng cũng phải nhíu mày tràn đầy lo lắng nếu tiêu viêm thua chỉ sợ đông long đảo tàn tác tới lúc đó thì bắc long vương điên cuồng đánh tới chỉ sợ thái hư cổ long cũng là bị hủy diệt rầm dưới ánh mắt cận trương của mọi người tiêu viêm cuối cùng cũng chính diện và chạm mãnh liệt với bắc long vương Ngay lập tức, thân thể hắn bị đánh lùi về sau mấy chục bước khí huyết sôi trào Quả nhiên chiếc thể miễn cưỡng đạt tới cảnh giới lục tinh đấu thánh Áp chế ký huyết sôi trào Ánh mắt tiêu viêm nghiêm lại Đối mặt với kẻ địch như vậy Những chiêu thức bình thường không phải mang lại hiệu quả gì Cũng phải thử chiêu kia xem sao Ánh mắt tiêu viêm khẽ lóe Rồi thủ liễm hơi thở toàn thân Hai tay nhanh chóng kết thành Thủ ấn xa lạ mà dối rắm Theo biến hóa của thủ ấn đứa trẻ trong cơ thể tiêu viêm mở trừng mắt bay vụt lên sau đó dừng tại mi tâm tiêu viêm hai tay cũng là kết thủ ấn giống hệt hắn tiêu viêm thật quái lạ là chỉ bằng ngươi cũng dám đối đầu với bổn vương sao nhìn thấy cử động của tiêu viêm bắc long vương cười nhạt lạnh không cho hắn có bất kỳ thời gian giẩy tay nào liền chế mạnh một kiếm vô cùng bén nhọn bằng theo kình phong quét về tiêu viêm nhân hỏa tương dung Nguyễn Diệt Hòa Thể. Theo đó, thủ ấn của tiêu viêm dừng lại. Đó họa liền trong mắt tiêu viêm điên cuồng xoay tròn. Một luồng ký tức ngất trời làm cho mọi người biến sắc từ khi hắn. Nhanh chóng thổi quét như một cơn bão lửa gầm tết. Trường 1541, Bắc Lòng Vương Điên Cuồng A. Theo khí tức hủy diệt quét qua từ cơ thể Tiêu Viêm, thân thể hắn giờ khắc này đột nhiên được bao trùm trong một ngọn lửa màu phấn hồng. Nó lan tràn trên mỗi tác gia thịt, xương, tế bào trên cơ thể của Tiêu Viêm. Mỗi một bộ vị lúc này chỗ nào cũng ngập tràn trong ngọn lửa. Xèo xèo, ngọn lửa màu hồng phấn bốc cháy hừng hực. Trong ngọn lửa điên cuồng ấy, thân thể của hắn từ từ trở nên trong suốt. Thậm chí Nếu như có thể nhìn xuyên qua ngọn lửa Sẽ thấy được đủ lục phủ ngũ tạng Nơi nơi đều được phủ lên một lớp tinh thể màu hồng phấn Lúc này Thanh hồng cốt rực sau lưng hắn Cũng từ từ bị hòa tan Cuối cùng hóa thành một đôi cánh lửa màu Nhìn xa nhìn lại Thân thể tiêu viêm tựa như được tạng bằng ngọc thạch lưu ly Màu hồng trong suốt cực kỳ thân kỳ Hủy diệt hỏa thể Đó là cách phóng thích toàn bộ năng lượng dị hỏa ra ngoài Sau đó dung hợp lại Điều này yêu cầu khả năng khống chế dị hỏa gần như tới mức cực hạn Bởi vì dị hỏa quá mạnh mẽ Cho dù đã luyện hóa nhưng mà so với cơ thể con người Thì cơ thể vẫn quá yếu ớt không ai dám làm dị hỏa để thay đổi thể chất Cho dù tiêu viêm trước đây cũng không dám Nhưng mà nhờ sau khi tiểu y xuất thế Những điều này hoàn toàn không còn là vấn đề Tiểu y có tâm thần tương liên với tiêu viêm Cả hai như một Bản thân nó chính là dị họa chi linh Khả năng cống chế họa diễm có ai Có thể bì kịp Dù trong thiên hạ không người nào có thể đạt được Điều kiện hạ khắc Tạo ra hủy diệt hỏa thể Nhưng nó lại làm được Kể từ khi rời khỏi không gian yêu hỏa Đây là lần đầu tiên tiêu viêm thi chuyển sát dị họa Nhưng mà đối với uy lực của hủy diệt hỏa thể hắn khá hài lòng. từ một góc độ khác, thì hủy diệt hỏa thể này hầu như biến thành một cái đó hủy diệt hỏa liên di động. như vậy công kích của hắn sẽ là kinh khủng như hỏa liên vậy. điểm thiếu sót duy nhất chính là ngừng tụ thành hủy diệt hỏa thể tiêu hào đấu ký quá nhiều, cho dù với thực lực tiêu viêm hiện giờ cũng e rằng khó có thể duy trì được một chung một chung thời gian. tuy nói chỉ trong nháy mắt nhưng mà đối với cường giả nó cũng đủ vấn quyết sự thắng bại của một trận chiến. Trong lúc phát ra khí tức quỷ diệt, Tiêu Viêm khiến cho nhiều người thuộc cổ long tộc bên ngoài phát hiện, hướng ánh mắt kinh ngạc về phía này, khí tức thực đáng sợ, chỉ không tới 3 năm ngắn ngủi, thực lực hắn đã tiến bộ đến mức này rồi sao? Khuôn mặt trưởng lão Trúc Ly hiện ra rõ sự hâm mộ nhìn Tiêu Viêm, lần đầu gặp Tiêu Viêm, hắn còn có thể ra tay áp chế, nhưng hôm nay đó là chuyện xưa rồi. Xem ra tộc Thái Hư Cổ lòng tạt Cứ đưa cứu rồi Một ít trưởng lão khác thì mang vẻ mặt vui mừng Bọn họ vốn cho rằng Có thêm tiêu viêm cũng không có cách nào ngăn cản được Bắc Long Vương đang điên cuồng Nhưng khi nhìn thấy cảnh này bọn họ mới mừng sỡ không thôi Ở phía trước mọi người Tự nhiên vốn đang tập trung vào cục diện Cũng hiện nên nét vui mừng Khí tức của tiêu viêm bộc phát ra làm cho làng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều Kỳ Già thân già quỷ sao Cho dù thế kết cục hôm nay của người đã định với sự biến đổi của tiêu viêm còn người màu đỏ của bắc long vương hơi còn lại chợt cười lạnh nói tuy hắn nói mạnh miệng như vậy nhưng mà sự cảnh giác trong lòng chỉ có tăng chứ không giảm tiêu viêm hiện giờ có thể khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm nếu kinh địch thì sợ rằng hắn sẽ phải trả giá cực lớn cho nên hắn lập tức giơ bàn tay đỏ như máu lên kết xuất một đạo ấn quét hét lớn huyết lòng thôn thiên gào theo tiếng quát của bắc long vương biết trận khổng lồ đột nhiên sôi trào Vô số huyết khí bắt đầu hội tụ ở đỉnh đầu con quái vật đó, trong chốc lát tạo thành một cái con huyết long trông dữ tợn hơn cả long đào. huyết long chậm rãi gầm lên, tiếng rống chản đẩy sát ý và hung bạo. âm âm âm, theo lúc hội tụ huyết khí, thì trên long đảo Vô số thân thể của cổ long tộc cũng lộ tung hóa thành huyết vụ tiến vào trong trận, khiến thân thể huyết long càng trở lên đỏ sậm. ở một chỗ khác của trong huyết trận thải lăn nhanh chóng ném những tộc nhân thuộc cổ long bị trói buộc ra ngoài bất quá dù tốc độ làng không chậm nhưng không ít người bị lộ tung hóa thành huyết vụ nàng kẽ nhíu mày sương ngọc thủ lên tốc độ của 10 luồng ánh sáng bảy màu cũng tăng lên tốc độ cứu người tăng vọt kkk hóa Long mà trận chính là pháp thuật trí cao của cổ long nhất tộc những phế vật kia muốn hủy diệt quá ngu xuẩn nhìn về huyết long khổng lồ trên bầu trời khuôn mặt bắc long vương càng thêm điên cuồng Hắn ầm trầm nhìn tiêu viêm không xa, sau đó thân hình bay vút lên, hóa thành một luồng huyết quang sống thẳng từ trong miệng huyết long. Khi bắc long vương tiến vào, thì cơ thể huyết long sáng lên, huyết quang tỏa ra bên ngoài càng lúc càng đậm đặc, long lần lấp lánh sáng bóng cứ như một con rồng thật. Gào, đôi mắt khổng lồ lạnh lùng tràn ngập sự cuồng bạo của huyết long nhìn chầm trầm tiêu viêm, chợt trên thân thể khổng lồ của nó hơi cử động cái miệng không cái miệng khổng lồ mở toang phun ra một luồng huyết quang dài hơn ngàn trượng luồng huyết quang đó chứa tình khí tràn đầy sắc máu tanh tưởi tự như một con cự long giận dữ lao thẳng về phía tiêu viêm cẩn thận thấy huyết quang bắn ra đám người tự nhiên hốt hoảng kêu lên bởi vì luồng huyết quang đó bọn họ cảm nhận được một luồng sức mạnh đang ẩn chứa bên trong thật đáng sợ nếu như mà bị bắn đánh trúng Cho dù là cường giả ngũ tinh đố thánh Sợ rằng cũng bị trọng thương hà hà, Tiêu viêm Người đã muốn chết Thì để bộn vương ra tay giúp người tọa nguyện Nhìn huyết quang xuyên qua hư không bắc Long Vương đắc ý gầm lên Tiếng cười vàng rội trong khoảng không. Đối mặt với sự gầm tét của bắc Long Vương Đôi mắt tiêu viêm từ từ mở ra Trong mắt vốn đen nhánh cũng từ từ trở lên trong suốt Chỉ bắt quá trong trọng mắt hiện lên hỏa diệm liên hoa Xoay tròn phát ra khí tức kinh khủng lực lượng này hắn khẽ cúi đầu nhanh chóng đánh giá trạng thái hiện giờ của mình khuôn mặt trắng hồng tựa như ngọc lưu ly của tiêu viêm lộ ra vẻ hưng phấn bây giờ hắn chính là tịnh liên yêu hỏa nếu có dư thừa đấu khí tiêu viêm thậm chí có thể thi triển ra uy lực hủy diệt thiên địa của tịnh liên yêu hỏa sơ tay thiêu lưỡi nhấc chân đốt biển đây là cực hạn của dị hỏa người sung hợp hoàn mỹ với dị hỏa đã đạt đến tầng thứ này e rằng khắp cả đấu khí đại lục cũng chỉ có mình Tiêu Viêm làm được. Một luồng khí tức hơi thở nóng rực chậm rãi phun ra từ miệng Tiêu Viêm, hắn ngẩng đầu nhìn về luồng huyết quang đang lao tới, khóe miệng khẽ cong lại, không hề thực hiện bất kỳ động tác phòng ngự nào, chỉ có đôi cánh phía sau khẽ rung lên, trong ánh mắt kinh hãi của nhiều người, hắn hóa thành một cái đạo họa diễm tựa như sao băng lao tới và chạm chính diện cùng luồng huyết quang kia. Xoẹt, năng lượng bộc phát từ vụ nổ, làm cho nhiều người khiếp sợ nhưng điều đáng sợ nhất chính là luồng huyết quang có thể đả thương cả cương dạng ngũ tinh đấu thánh lại nhanh chóng ảm đạm mơ dân trong mắt mọi người bọn họ nhìn thấy đạo huyết quang đàng sẽ rách hư không lao tới bỗng nhiên từ từ biến mất hơn nữa tốc độ biến mất càng lúc càng nhanh mở phía đối diện hiện lên một cái thân ảnh đang lao tới nhanh như chớp tựa như một ngôi sao trội đang bay hai người va chạm huyết quang tàn rã một cách dễ dàng hơn nữa xuyên thủng cứ như là bẻ nát một nhánh cây khô Oanh, trong ánh mắt đấy kinh ngạc của huyết long huyết quang cuối cùng cũng là tan biến hoàn toàn Mắt thất ảnh Bừng trái kia Đang lào với tốc độ sao trổi càng lúc càng lớn hơn trong tầm mắt bổn vương vĩnh viễn bất bại Đối mặt với thế công cuồng bạo của tiêu viêm Đôi mắt màu đỏ của bác long vương hiện lên vẻ điên cuồng Hắn hiểu chuyện hôm nay đã được Là được ăn cả ngã về không Nếu thua thì vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội trở mình Rào Bỗng thể huyết long cổng lồ bùng phát ra huyết quang chói mắt. Với cái tốc độ kinh người nhanh chóng hội tụ tại miệng huyết long, cuối cùng hóa thành một cái quả huyết châu lớn chưng lữa trượng, huyết quang lưu chuyển bên ngoài tựa như huyết mạch, cả không gian tràn ngập mùi máu tươi. Vút, huyết châu mới hiện, mắt Bắc Long Vương hiện lên vẻ đắc ý, phun thẳng nó về hướng Tiêu Viêm, mà theo sự rời khỏi của huyết châu, huyết long lập tức tan rã, tựa như năng lượng của nó toàn bộ đã bị huyết châu lấy sạch. Lòng hồn châu, tên xuất sinh này thậm chí ngay cả linh hồn con cháu mình mà cũng không buông tha Nhìn thấy huyết châu kia, sắc mặt của cổ tộc nhân, cổ long tộc Bên ngoài trận đỏ lên Bác Long Vương không chỉ cắn nút huyết nhục tộc nhân của mình Mà ngay cả linh hồn cũng không tha Thân thể mềm mại của tự nhiên hơi run rẩy, sát ý trong mắt dày đặc Đối với sự tức giận của người khác Bác Long Vương mặc kệ, đôi mắt màu đỏ tươi như máu nhìn chăm chăm phía trước về phía huyết châu lao tới tiêu viêm khuôn mặt hiện lên nét tàn nhẫn Đúng. tiêu viêm chết cho bốn vương.